Trần Vân xin giới thiệu Phạm Nhân Tu Tiên Tác giả Vọng ngữ Phần 205 Chương 1122 Liên Thủ Chẳng qua, hạng lập có chút đánh giá thấp mề cùng thông đạo này. Mặc dù phần lân cầm chế và khôi lỗi đều biến mất, nhưng cầm chế ngang cạn thần thức lại vẫn còn hữu hiệu. Hãng liên tiếp đi nhầm không biết bao nhiêu lần, nhưng sau khi dùng thanh minh lên nhãn, Liên tục phá vỡ vô số ảo cảnh, rốt cuộc tìm được truyền thống trận, tiến vào tầng tiếp theo. trách không được, ngày đó màng hộ tự có tu vi vượt trội tất cả, cũng chỉ có thể thành thành thật thật, đi đằng sau hai người cực âm tổ sư, chấp nhận thu luyện vệ tự cao tự đại. Nhẹ nhàng bước đi trên con đường vừa tìm được, sau khi đem ngủ ma và khôi lỗi cất kỹ, liền một kiếm chém đôi cửa đá tàng bảo thất. Kết quả, không tìm thấy bảo vật nào. Cũng không phát động công chế. Hãng liền truyền tống ra ngoài. Không biết là bởi vì không dùng hư thiên tạng đồ mở ra cửa đá, hay là bởi vì không đến ngày hư thiên điện mở ra. Tất cả bảo vật này đều dùng cơm chế khác cầm cố. Những cơm chế trước đây bây giờ đều đã mất đi hiệu dụng. Hàng lập không cam lòng. Ở bộ gian tàng bảo thất đều cẩn thận tìm kiếm một ven. Nhưng cuối cùng, phải thừa nhận trần pháp sư bố trí pháp trần trong hư thiên điện, tạo nghệ thật sự là sư việt, ngoài sức tưởng tượng của hắn. Hắn cho dù biết rõ ràng, những chỗ này có cơm chế huyện diệu khác, nhưng cũng không làm gì được. Rốt cuộc, hắn đành chấp nhận lùi ra, các vòng tượng, đem tất cả bảo vật trong hư thiên điện thu lấy. Chẳng qua tuy rằng loài cơm chế này, hắn không thể phá giải. Nhưng thần là nơi để không chế pháp trận lợi hại nhất, hẳn là sẽ đặt trong khu vực quan trọng nhất, mà chỗ quan trọng nhất trong hư thiên điện, tự nhiên chính là tầng năm cự tháp. Ngày đó, đám người cực âm lão tổ, một phần vì sợ hại cấm chế tầng năm, phần còn lại vì đang bươn đồ đạt hư thiên định, cho nên không dám cẩn thận tìm tòi tầng này. Mà lấy tu vị hiện tại của hắn cùng thần thông thành minh linh nhãn, nói không chừng còn có thể tìm ra một ít thứ gì. Về phần con thập cấp băng phượng, dù có thi triển thần thông không gian, đụng gì đến nơi nào, Hàng Lộc cũng không hề lo đến việc yêu vật này có thể trực tiếp trừ ra khỏi cử tháp hay hư thiên điện. Bởi vì hắn đã sớm cẩn thận kiểm tra vách tháp của cử tháp, mặt trên vách được hạ hơn 10 loại cơm chế. Hơn phân nữ cơm chế đó, hắn đều không thể phân biệt được, nhưng trong vài loại cơm chế, hắn nhận ra thì đã có mấy cái chuyên môn ngăn cản không gian lực.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 Sau khi liên tiếp trải qua hai tầng truyền tống trận, hạng lập rốt cuộc cũng đã tới tầng năm của cử tháp, cũng xuất hiện trước hàng ly thai mà ngày trước chứa hư thiên định. Lại nói tiếp, đại trưởng lão của tiểu cực cung từ xưa tới nay đều là lấy tên hàng ly thường nhân, có thể coi là một ít chứng cớ, nói lên tiểu cực cung có chút liên quan với hư thiên điện Chẳng qua, hư thiên định đã bị lấy đi, bậc thang nơi này sớm trở nên không được đầy đủ trọn vẹn. Lưu lại do vết đại chiến ngày đó của đám người cực âm lão tổ cùng vạn thiên minh. Có chút ngoài dự đoán của Hàng Lập là ngân bạo nữ tử thế nhân cũng đang đứng trên đài cao, vẻ mặt âm trầm, chăm chú nhìn vào tế đàn ngày đó. Hàng Lập tiến vào, hiện nhiên kinh động đến nàng. nàng lành lùng xoay người, nhìn thoáng qua Hàng Lập, bỗng nhiên thân hình nhoán lên một cái, hóa thành một đào tinh hồng, hướng phía ngoài thạch thai bay đi. trong nhảy mắt, đã tiến vào trong thông đào bằng đá. Hàng lập lặng lặng, nhìn nàng ta rời đi. Một chút y tứ ra tay ngăn cạn, đều không có. Hắn chờ tới sau khi đồn quan nàng này, thật sự biến mất. Mới một lần nữa, từ từ đi tới chỗ tế đàn. Nhìn vào bên trong hư thiên đỉnh đồng quật vài lần. chậm rãi, mở rộng phạm bi tìm kiếm. Nhưng không biết là nơi để không che pháp trần, được ẩn giấu cực kỳ cẩn mật. Hay là hắn chưa tìm ra được, mà cả buổi, Hàng lập vẫn không có thu hoạch. Một ngày trôi qua. Khắp nơi trong tầng thứ năm đều có dấu vết tìm tòi của hàng lập để lại, nhưng là hơn nửa ngày sau, hắn ngoại trừ sắc mặt ngày càng âm trầm, thì vẫn không tìm thấy chút bóng dáng nào của nơi không chê pháp trần. Sau một ngày, hàng lập vẫn không có thu hoạch gì, tự lên trên cây thiết thạch trụ, ngợ ngơ ngồi tại chỗ suy tính. Chẳng lẽ nơi không chê pháp trần của hư thiên đỉnh không nằm ở tầng này, mà nằm ở một trong bốn tầng còn lại? Hàng lập từ nhụ, đang lúc thần sắc hắn âm trần bất định, bỗng nhiên phụ cận bạch quan trợt lé. Một tiếng từ lạp xe rách không gian truyền đến, thân hình ngân bào nữ tự, theo đó hiện ra. Hàng lập ánh mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào nàng ta không chớp mắt. Hắn tin rằng nàng này không vô duyên vô cớ tìm đến, đang muốn nghe xem ý đồ đến của đối phương như thế nào. Dù sao mấy ngày này không thấy nàng ta xuất hiện ở tầng thứ năm, chẳng lẽ mấy tầng khác.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 muốn cậy mạnh mà phá vỡ cầm chế ra ngoài thì ít nhất phải hai bà hóa thần kỳ tu sĩ liên thủ mới được hiện tại nơi đây cũng chỉ có hai người bọn ta chuyện này đừng nên nghĩ tới trong mắt ngân bào đờ tử thủ quang lưu động chậm rãi nói việc này không cần đào hữu nói ta cũng biết hạng lập trong lòng đồng dung nhưng bên ngoài vẫn dự vẻ thờ ơ <cười> người chẳng lẽ không phải đang tìm nơi không chế pháp trận hay sao ngân bào đờ tử có chút không kiên nhẫn Mắt Phượng chợt lóe, hừ lạnh một tiếng. Không chế Pháp Trần, Hạ Mộ Đích Pháp đang tìm nơi đó. Phượng Tiên Tử có gì, chỉ giáo hay sao? Hạng Lập thần sắc khẽ đổi, thừa nhận nói. Vậy thì tốt rồi, nơi không chế Pháp Trần ta đã tìm được. Nhưng muốn rời khỏi nơi này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, bây giờ ta muốn hỏi ngươi hai vấn đề. Nơi này, cùng băng Pháp Tiên Tử nằm đó có quan hệ gì? Tiểu định trong tay ngươi có phải là Hư Thiên Bảo Định hay không? Ngân bảo nữ tử hít sâu một hơi, thần sắc bỗng nhiên trầm xuống. Ngân bào nữ tử nghe xong lời này, nhìn trầm chầm, chầm hàng lập, hàng quan trong mắt chợt lé, một lúc lâu sau mới lại nói. Bằng phát tiên tử là thượng cổ tu sĩ sáng tạo ra kiện lam băng diễn, cũng là tổ sư khai phái của tiểu cực cung. Nhìn dáng vẻ của ngươi, có vẻ đối với việc này thật sự hoàn toàn không biết gì. Nhưng sự tình hư thiên định, tốt nhất là ngươi hãy nói cho rõ ràng. Nếu tiểu định kia là hư thiên định, thì chính là vật dùng để không che pháp trận. Còn nếu không phải, thì nói với ngươi cũng không có tác dụng gì. Tất nhiên, sẽ không nói ra nơi đó cho ngươi. Hàng lập vẻ ngạc nhiên lóe lên, sau khi hơi cân nhắc, cũng không tiếp tục do dự, nói. Nếu đạo hữu đã nói như vậy, thì ta cũng không có gì dấu giếm. Tiểu định kia chính xác là hư thiên định, không biết là nơi không che pháp trận rốt cuộc nằm ở nơi nào. Tốt lắm, nếu đạo hữu đã thừa nhận, vậy thì đi theo ta. Bây giờ chúng ta nên muốn rời khỏi nơi này, chỉ còn cách liên thủ một lần. Trước khi rời khỏi nơi đây, ẩn oán của ta và người tốt nhất gác lại một bên. Nếu không vô luận là ai, cũng không thể nào một mình rời khỏi nơi đây. ngần bảo nửa tự trấn định trở lại, không có chút y tứ muốn trả lời hàng lập. Lập tức thân hình nhoán lên một cái, hóa thành một đạo tình quang thẳng đến thông đạo mà ra đi. Hàng Lập nhớ mày, nhưng không nghĩ nhiều, cũng hóa thành một đào thanh hồng theo sát. Nhưng chỉ phi đồn trong chốc lát, Hàng Lập liền lộ ra biểu tình kinh ngạc. Bởi vì tên quan dẫn đường phía trước, rõ ràng là hướng về phía Hàng Ly Thai mà bay đến. Nơi đó, hắn đã tìm vô số lần, làm sao có thể có vật gì mà không bị phát hiện. Chẳng qua, nửa từ phía trước một chút ý tứ dần lại đều không có. Hàng Lập cũng chỉ có thể miệng cưỡng, chế lại sự kinh nghi trong lòng một đường bay theo. Một lúc sau, tình quang sau khi xoay một vòng quanh đài cao, cuối cùng dừng lại trên tế đàn. Hào quang chợt tắt, hiện ra thân ảnh thước tha của ngân bào nữ tử. Phượng đạo hữu, người có tìm sai địa phương hay không? Nơi không che pháp trận, thật sự ở trong này. Hạng lập đồng dàn cũng hạ xuống trên đài, rốt cuộc nhìn không được hỏi. Tìm sai địa phương, <cười> bọn cung cho dù nhắm mắt lại cũng có thể tìm ra nơi không che pháp trận. Ngần Bảo nữ Tử khinh thường nói, lời này là ký tứ gì, hay là đạo hữu trước đây đã tới nơi này rồi? Hàng Lập trong lòng cả kinh, ta chưa hề đi qua nơi này, chẳng qua bằng làng đạo nơi bằng phượng nhất tộc chúng ta sinh sống, cũng có một tòa thạch thai dẫn với nơi này mà thôi. Kể ra mà nói, bảo định của người cũng có chút quan hệ sâu xa với bằng phượng nhất tộc chúng ta. Ngần Bảo nữ Tử cười lạnh nói, nàng không đợi Hàng Lập kinh ngạc xong. Lập tức bay lên, hai tay bỗng nhiên hướng một chỗ trên không trung tế đàn, điểm vài cái. Nhất thời trên không, truyền đến vài tiếng dòn vang, nghe như đồ sứ vỡ vụng. Mấy đoàn bạch điểm trá mắt hiện lên trên không trung. Sau đó, quan điện rung lên, trầm nháy mắt, bành trưởng ra gần một bánh xe nhỏ. Vài cái bạch sắc quan điện này ở trên không trung, đồng thời chấp động không ngừng. Cuối cùng, dùng hợp lại, trở thành một quan cầu thật lớn. Hàng lập hé miệng, trên mặt không che dấu vẻ khiếp sợ. Ngân Bảo nữ tử liếc mắt, nhìn hàng lập một cái, rồi lại thản nhiên, tiếp tục thi pháp. Mười ngón tay chuyển động nhanh, từng đạo từng đạo pháp quyết, bay vào bên trong quang cầu, rồi biến mất. Cuối cùng trong quang cầu, vàng lên một tiếng thật lớn, rồi đột nhiên hóa thành hơn mười trận kỳ trắng như tuyết. Mỗi cái đều năm sau thức, mặt trên theo một ít thượng cổ hòa văn khó hiểu. Các trận kỳ này ở trên không, Quay tròn, rồi hóa thành hơn 10 đạo bạch hồng cho mắt, hướng tới 4 phía, bắn nhanh đi, chợt lóe lên, rồi tiến vào trong lòng đất, mất tâm. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt hàng lập liên tiếp chớp động, trên mặt mơ hồ lộ ra một thoáng giật mình. Mà đúng lúc này, toàn bộ hàng lì thai, phát ra tiếng nổ vang dội. Sau một trận rung động kịnh liệt, lê tế đàn làm trung tâm, hiện ra một pháp trận, cơ hồ trải rộng toàn bộ thạch thai trên mặt pháp trận lên quang độ màu chớp động không ngừng. Chương 1123: Khốn đệ tìm tu Pháp trận hiện lên trong nháy mắt, hai người liền bay lên trên không trung, từ trên nhìn xuống dưới. Hàn Lộc quan sát một lúc, liền khẳng định pháp trận trước mắt đích xác là pháp trận không chế của Hư Thiên Điện, hơn nữa ở trung tâm pháp trận có thể thấy được một đồ án độc nhất vô nhị, dọc với trên hư thiên định. Hãng hội tưởng một chút về tình hình lúc mở ra huyền Ngọc Đồng của hư linh điện này. Pháp trận phong ấn huyền Ngọc Đồng kia, tự hồ cùng cùng với một loại cơm chế với nơi này, chẳng qua pháp trận trước mắt lớn hơn 10 lần, hơn được phức tạp và thâm ảo hơn nhiều. Người trước kia cũng đã gặp qua pháp trận kiểu này. Ngân bào nữ tử, tự hồ chú ý tới một tia dị sắc trên mặt hàng lập, Pháp quyết trầm tay thu lại, hướng làng lậm hỏi. Ta ở nơi nào đó trong tiểu cực cung, gặp qua một trận pháp giống như vậy. Hạng lập cũng không có ý dấu giếm, nhàn nhạt nói. Thì ra là như vậy, như vậy cũng tốt, phương pháp thảo túng trận này, ngươi hẳn là cũng biết một ít hay sao. Ngươi có thể nhận biết hư thiên định có thật là pháp quyết không chế pháp trận hay không. gần bào nữ tử cũng không tiếp tục truy vấn, ngược lại còn bảo hắn ra tay. Hàng Lập do dự một chút, rồi gật đầu khẽ hé miệng ra, nhất thời một đoàn thanh quang hiện ra, hướng trung tâm pháp trận bay đến, bên trong đúng là hư thiên định chừng bay tất. Đương nhiên, Hàng Lập tự nhiên sẽ không dùng toàn tâm toàn ý cho việc này, hắn phần nửa tâm tư vẫn cẩn thận để ý nữ từ kia, chỉ cần đối phương có một tia ý niệm muốn đạt bảo, sẽ lập tức thu hồi định này lại. Hư thiên định bay đến trung tâm cửu đại pháp trận, dưới sự điều khiển của Hàng Lập, Liền ngưng lại, vừa lúc khớp với đồ án cự định phía dưới. Đúng lúc đó, đồ án cự định phát sáng mạnh. Đột nhiên từ giữa bay ra, một đạo thanh sắc quan trụ, đem hư thiên định trên không trung, gắn vào trong đó. Hàng lập chỉ cảm thấy thần niệm chấn động, lại một lần nữa mất đi liên hệ cùng định này. Sắc mặt hắn không khỏi đại biến, ánh mắt vội vàng nhìn thoáng qua ngân bạo nữ tử bên kia, thấy nàng vẫn chưa có bất kỳ hành động gì thường nào. Lúc này trong lòng hắn mới an tâm, tiếp tục xem biến hóa của Pháp Trần và Hư Thiên Định. Bị bao vây bên trong thành quan, Hư Thiên Định bắt đầu phát ra tiếng ong ong, hình thể trở nên cuồng trướng. Một lát sau, định này đã ta bằng đồ án phía dưới. Đồng thời trên định, các chủng loài hoa điệu trùng ngư cũng bắt đầu trôi nổi, huyện hóa ra. Hạng Lập chỉ cảm thấy tâm thần nhất động, lại liên lạc được với cử định. Chẳng qua lúc này, hắn lập tức cảm thấy pháp lực trên người hướng cự định mà điên cuồng dốc xuống. Hạng lập sắc mặt không khỏi đại biến. Nhưng vào lúc này, ngân bào nữ tử đột nhiên, hai tay bấm lại niềm thần chú, hướng về trung tâm pháp trận điểm một cái. Một cuộc sáng linh lực màu trắng bắn ra, chợt loe lên rồi nhập vào trong đồ án cự định. Hạng lập nhất thời cảm thấy được tốc độ trôi của pháp lực trở nên chậm hơn, nằm trong phạm vi chấp nhận được thần sắc lúc này mới khôi phục. Nếu hắn nghi ngờ, thì sẽ sớm trước hết ngừng truyền linh lực, đồng thời thu hồi hư thiên định. Chẳng qua vào lúc này, hư thiên định dường như là một con đồng không đáy, không ngừng căng nút pháp lực của hắn và ngân bào nửa tự. Trải qua một lúc, sau khi pháp lực hàng lập chỉ còn lại phần nửa, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Mà lúc này pháp trận phía dưới truyền đến tiếng gầm rú, một ít ký hiệu bắt đầu chấp đồng hiện lên. Nhưng hào quang mỏng manh dị thường, bộ dáng chỉ mới kích phát một chút. Không được, pháp lực của ta và ngươi, hai người không đủ để mở ra pháp trận này. Ngân bào nữ tự thần sắc biến đổi, pháp quyết trầm tay thu lại, thành sắc quan trụ, liền tán loạn. Hàng lập sau khi nhướng mày đậm tác thu hồi pháp lực, thân thủ hướng cử định xa xa, vậy tay một cái. Hơi thiên định sau khi nhón lên một cái, từ trong cột sáng bắn ra, sau đó kịch liệt thu nhỏ lại trong nháy mắt, khôi phục lại kích thước ban đầu, chợt lẽ lên rồi bay vào trong tay áo hàng Lập. Không chỉ mỗi vấn đề là pháp lực không đủ đâu. Pháp trận không chế này, nguyên bản do hóa thần kỳ tu sĩ thao túng, lấy tù vị nguyên anh trung kỳ của ta và hậu kỳ của ngươi, thì muốn không chế pháp trận này, căn bạn không có khả năng thành công. hàng Lập nhìn chằm chằm pháp trận phía dưới, cao mày nói, lúc này trận nhạc của đồ án cự định, sau khi mất đi hư thiên định. Cột sáng màu xanh do nó phun ra, cũng biết mất không thấy. Tiếng gầm rú cùng linh quan chấp động trên pháp trận, cũng dần dần trở nên thu liện. Cuối cùng, hoàn toàn yên lặng trở lại, trở nên giống như vật chết. Cũng không phải nhất thiết là hóa thần kỳ tu sĩ mới có thể khu động pháp trận này. Có vài nguyên anh hậu kỳ tu sĩ liên thụ cũng đủ để khâm chế pháp trận này. Sau một lúc lâu trầm mặt, gân bào nửa tự mở miệng nói. Đạo hữu đang đùa có đúng hay không?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 nếu dùng phương pháp này sử dụng hư thiên định hẳn là có thể mở ra pháp trận này. Ngân bào nửa tự mắt phương chợt lóe, có vài phần tự tin nói: có loại bí thuật này, đạo hữu có phải nhìn chúng ngộ tử ma và con khôi lội kia có đúng hay không? Hạng lập hơi suy nghĩ rồi nói: à đạo hữu thật sự rất thông minh, ý ta chính là như vậy. Ngộ ma hợp thể cùng khôi lội kia cộng thêm cả ta, hẳn là có mấy thành nắm chắc. Ngường bảo nữ tử khẽ cười, dáng vẻ lạnh như băng biến mất, bỗng chốc trở nên thiên kiều bá mị, phản phất như thay đổi thành một người khác. Hàng lập đối với tuyệt thế dùng nhang của nàng ta, lại như không thấy, ngược lại trở nên âm trầm cân nhắc. Đạo hữu vừa rồi không nói đến tên Tài Hạ, chẳng lẽ Tài Hạ không thể thi truyền bí thuật này hay sao? Hàng cuối cùng hỏi, đúng là chỉ sợ không được.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 Hạng lập sắc mặt trầm xuống hơi lạnh một tiếng. Lên bảo tự nhiên rất trân quý, nhưng các hạ không nghĩ đến, vì cả đời này sẽ bị khốn tại nơi đây sao? Bàng phường thần sắc không thay đổi, trả lời. Đừng vọng tưởng việc này, ta tuyệt đối không đáp ứng. Ngân bảo đưa từ thấy hàng lập không do dự trả lời như vậy, trong mắt hiện ra vẻ ngạc nhiên, nhưng lập tức Ngọc Dung khẽ động, mở miệng muốn nói gì. Nhưng đúng lúc đó, hàng lập lại lành lùng mở miệng.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 Nói xong lời này, trên người hàng Lập linh quang chợt lóe, chợt hóa thành một đạo tam hồng, hướng phía ngoài thạch thai mà bắn nhanh đi, trong nháy mắt biến mất trong một không đạo ở xa xa. 300 năm mở ra một lần. Ngự Bạo được tự nghe xong lời này, trong lòng kinh hỉ, lời kia căn bản đã ra tới miệng, nhất thời nước trở vào. Tuy rằng mất đi một cơ hội cướp lấy lệnh bảo của đối phương, nhưng là biết mình không bị vây khốn vỉnh vện ở nơi đây.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 Chẳng những chỉ có thập cấp yêu thú của bang phượng nhất tộc mới có thể thi triển. Hơn nữa sau khi thi triển, cơ bản hào tổn rất nhiều tinh nguyên. Tạm chín phần mười sẽ mất đi cơ hội tiến dài hóa thần kỳ. Đối với người đã sớm đạt tới chuẩn hóa thần kỳ, có điều kiện rất tốt để đột phá hóa thần như nàng, thì hậu quả đó thật khó mà chấp nhận được. Lại nói tiếp, nàng ta cũng là phi thường buồn bực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 còn có thể đoạt được lên bảo hư thiên định, rồi rời khỏi nơi đây. Nhưng là sự tình bang phượng tộc, có chút đặc thù, phải ở thánh địa bổn tộc bang uyên đạo, cử hành nghi thức đặc thù nào đó, mới có thể tiến giai. Nếu không cho dù tiến giai thành công, tù vị từ nay về sau, cũng sẽ không tăng. Sau khi có hy vọng rời khỏi nơi này, nàng tự nhiên sẽ không mạo hiểm tiến giai ở đây. Đương nhiên, Hàng Lập cũng không biết vị này, nhưng là sợ đối phương chó cùng rước dầu. Cho nên mới để lộ ra chuyện hư thiên định, 300 năm mở ra một lần. Chỉ cần nàng này có một chút hy vọng, sẽ không dễ dàng cùng hắn không chết không thôi. Đương nhiên câu cuối cùng, đột phá hậu kỳ hắn nói khi nãy, tự nhiên là thuận miệng nói mà thôi. Ngân bạo nữ tự thập cấp băng phường kia, cũng không chút để ở trong lòng. Muốn đột phá hậu kỳ, nào có thể nào dễ dàng như vậy? Thế gian này không biết bao nhiêu nguyên anh trung kỳ, không thể bước qua được một bước này, cả đời chỉ dầm chân tại chỗ. Ngân bạo được tự trên thạch thai, cân nhắc nửa ngày, trong miệng thì thào một câu. Cũng được, ta còn vài loại bí thuật chưa luyện thành, không bạn dân cơ hội này tu luyện chúng, đều có thể tu luyện thành công, như vậy khi đối đầu với người này, có thể nắm chắc thêm hai phần thủ thắng. Sau khi nói xong lời này, nàng dầm chân ngọc. Nhất thầy hóa thành một đạo tinh hồng, hướng về một thông đạo đối diện hàng lập mà phi đồn đi. Nàng cùng tính toán tìm một thạch thất thích hợp để hào hảo bế quan tu luyện một chút. Nửa ngày sau, hàng lập thân ở trong một gian mật thất lớn bốn mười trường, hai chân ngồi xếp bằng trên mặt đất, mà trước người hắn có một cái thủy trì màu trắng ngà, chừng mười trường. Bên trong linh khí lượng lờ, bốc lên mùi thơm ngát xông vào mũi. Đúng là thần bí mật thất tuần thứ hai. Mà ngày đó, Hạng Lập gặp nguyên giao. Nơi này chẳng những phi thường bí ẩn, lại còn có một cái linh nhạn chi tuyền lớn như vậy. Tự nhiên là một nơi tuyệt hảo để tu luyện. Chẳng qua, vì đề phòng ngừa vàng nhất, Hạng Lập đem truyền tống trần kia, tạm thời phong ấn, làm cho nó tạm thời không sử dụng. Sau đó, lại dùng một ít trần kỳ, chè đầy cả mật thất này. Dưới tình huống, cấm thần cơm chế vẫn đang tác dụng lên cả cử thác. Cho dù con thập cấp bằng phường kia có ý định tìm nơi này, thì chỉ sợ cũng không phải là việc dễ dàng. Chương 1124 Thiên Triệu Thật lòng mà nói, hàng lộc các bạn không muốn lưu lại nơi này lâu, mà muốn trước hết trở về thiên nam để giải trừ phong hồn chú, phong ấn nàng cung uyển. Nhưng đem hư thiên định cho ngân bào nữ tử, các bạn là tự tìm đường chết. Còn bằng phượng kia có tu vi tương đương hậu kỳ tu sĩ, có thể tu luyện đến tầng thứ hai của thân bảo quyết. Đến lúc đó, khi đối phương cùng tranh đấu, hắn cho dù có khôi lỗi và ngộ ma cùng liên thủ, cũng không thể nào định lại. Loại sự tình ngu ngốc này, hắn tự nhiên sẽ không làm. Cũng may, Nam Cung Nguyện đã dùng qua nội đan hoại thiềm thú, cho dù không thể hoàn toàn giải trừ phong ấn, nhưng để trị hoạn phong hồn chú phát tác, thì trong vòng hai ba trăm năm, tuyệt đối không có vấn đề gì. Do đó, hắn cũng chỉ có thể thay đổi ước nguyện ban đầu, trước hết lặng lặng tu luyện trong này. Hiện tại, Hàng Lập hai mắt nhắm nghiền, trừ bỏ trước ngực có một ti phập phòng như có như không, thì không khác gì người chết. Nhưng vì sương mù màu trắng ngà, do linh nhãn chi tuyển phát ra, lại dường như có một sức lôi kéo, mà từ từ thổi về Hàng Lập, làm cho hắn ở trong vũ khí như ẩn như hiện.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 Liền tồn tại như thế địa bình thường Tu luyện không có 5 tháng Chỉ chớp mắt Đã trôi qua 80 năm Và một ngày trên bến cạn Một đảo nhỏ Một vài con thuyền lớn có Nhỏ có Đang đi đi lại lại Lại có một ít tu hành giả trên không trung Đang bay vào Bay ra tòa thành Ngoài trừ chỗ duy nhất này ra Toàn bộ tư phí tòa thành Đều đã bị cấm chế che đậy. Điều này cũng tạo thành cảnh tượng phồn vinh Của bến cạn này Ở một nơi bên cạnh bờ biển, có vài tòa núi nhỏ lớn nhỏ khác nhau, thừa thớt rải rác, mà trên ngọn núi cao nhất có một dãy công trình lầu cát màu trắng nhạt. Đừng nói là tên xạo phong nhạ, thậm chí các lầu cát này đều dùng cử thạch thô to xây thành, tạo nên vẻ quê mùa cục mịch. Mà trên tầng cao nhất của một cát lâu cao ba tầng, một gã lam bào tu sĩ và một gã thư sinh áo trắng đầu mang nhò quan đang một mặt nhìn tình hình cụ cảng. Một mặt đàm luận chuyện gì Mình sưu Huynh Nghe nói Nghịch Tình Minh cùng Tinh Cung Ở đảo phủ Cần lại đại chiến một hồi Có một tên kết đang thù sĩ Nghịch Tình Minh tự trận Xem ra Nghịch Tình Minh vừa bị nếm quả đắng Tiểu Khuy Tên thư sinh kia thẳng nhiên nói Mấy năm qua Xung đột của Tinh Cung và Nghịch Tình Minh Trở nên thường xuyên Xem ra trạng đại chiến tiếp theo không xa đâu Mà cũng thật kỳ quái Xét về thực lực Rõ ràng nghịch tình mình chiếm thường phong, nội hại 26 đạo nhỏ, nghịch tình mình ước dừng chiếm cứ hơn 20 tòa, nhưng luận về số lần thắng bại, trái lại tình cung lại chiếm đa số lần thắng. Lam Bảo tu sĩ thời dài nói, à, việc này không có gì kỳ quái, thiền tình xâm thánh bởi vì tu luyện nguyên từ thần quan, chỉ cần không rời xa thiền tình đạo, cơ hồ là bất bại. Huỳnh không nghe lần đại chiến lần trước, lục đạo cực thánh cùng vạn tam cô. Liên thủ cũng vẫn bị thiên tinh xăm thánh ở phụ cần thiên tinh đạo đánh cho thảm bài sao. Chẳng qua, thiên tinh xăm thánh cũng không dám rời xa thiên tinh đạo một thời gian dài. Nếu không, tù vị sẽ giảm mạnh. Từ đó hai nhà này cố kỳ lẫn nhau, chỉ làm cho mấy tiểu tông môn chúng ta xui xẻo mà thôi. Thư sinh cười lạnh, điều này cũng đúng thôi. Bị hai nhà này thường xuyên phái để làm việc, cũng không có gì. Tùy tiện phái vài tên đệ tử cấp thấp, ứng phó một chút là được.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 Mà chúng ta chỉ cần qua hai năm chấp sự này, rồi phản hồi động phụ của mình, dốc lòng tu luyện là được rồi. Sư huynh à, lần trước khi bế quan xong, đệ đã mơ hồ cảm thấy có thể đột phá cảnh giới, tiến vào trúc cơ trung kỳ rồi. Thư sinh đột nhiên trên mặt, lộ ra một tia đắc ý. Cái gì? Sư đệ nếu có thể trong vòng trăm năm thời gian, tiến dạy lên trung kỳ, để chính là thiên phú hơn người. Bị huynh ở trung kỳ cảnh giới Mệt nhọc gấp 10 lần Mà vẫn không có chút dấu hiệu đột phá nào Làm bảo đạo sĩ nghe vậy ngợn ngơ Lập tức trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ Mình sư huynh nói đùa rồi Ai cũng biết sơ kỳ bệnh cảnh Và trung kỳ bệnh cảnh Chính là cách biệt một trời một vật Tiểu đệ sau khi tiến vào trung kỳ 89/ chín phần mười Còn không bằng sư huynh đâu Thư sinh liên tục xua tay Làm bảo đạo sĩ nghe vậy Cười khổ một tiếng đang buồn nói gì tiếp thì một tiếng nổ như xét đánh từ chính tầng trời truyền đến toàn bộ lầu cát trở nên chấn động kinh liệt hai người nhất thời cả kinh liếc mắt nhìn nhau rồi vội vàng hướng cạn khẩu nhìn lại chỉ thấy trên bầu trời cách cạn hơn mười hải lý mơ hồ như có một đám mây lớn diễm lệ như ánh nắng buổi chiều không ngừng quay cuồng ngay sau đó truyền đến từng đợt thanh âm oanh oanh lòng long như có vạn mã buông đằng. Mà theo âm thanh này, mặt biển phụ cận bỗng nhiên hiện ra một con sóng cao hơn trăm trường, một ngần sắc bạch tuyến từ xa xa, hướng cảng khẩu đánh tới. Lần này các con thuyền neo đầu ở cảng đều nháo nhào, liều mạng cập đến tàu, bộ số phạm nhân từ trên thuyền chạy ra, hướng trên bờ mà chạy bán sống bán chết. Dưới con sóng khủng khiếp như vậy, bất kỳ ai giờ phút này cũng còn cố trụ trên thuyền, thuận túy là muôn chết.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 Những người tu vị thấp, không có pháp khí đồn quan, đều từ không trung vội vàng hạ xuống mặt đất. lên áp truyền đến từ trong đám mây mù diễm lệ, thật sự quá kinh người. Bọn họ cho dù cách xa đám mây mù đó, nhưng cũng bị linh khí giao đồng kia làm cho kinh hại, phản phất như có thường cổ yêu thú sắp xuất hiện. Lúc này, chẳng những kiến trúc gần cạn khẩu, chấn động dữ dội, mà toàn bộ cử đạo dường như cũng bắt đầu trở nên nhẹ nhàng rung rẩy Làm bảo đạo sĩ và thư sinh đã trở nên miệng lưỡi khô khóc, bất cứ tự ngự gì cũng không thể nào thốt ra. Đúng lúc này, bận nhiên từ phía trong đạo, bay bụt ra ba đạo cầu vòng kinh người. Trong nháy mắt, đã bay đến trên không lầu cát. Sau khi xoay quanh một vòng, liền phân biệt tiến nhập vào trong tầng chó. Hảo quan chợt tắt, hiện ra một nữ, hai nam. Phân biệt là một gã hoàng bào đại hán khỏe mạnh.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 thông báo cho mấy vị sư bá đây. Lam Bảo đạo sĩ nhanh chóng khôi phục bộ dáng kính cẩn nói, kỳ thật không cần đạo sĩ nói, một gã kết đang tu sĩ mới tới đã sớm đồng dạng, nhìn chằm chằm không trung xa xa, một lời cũng không nói. Đây là gì? Chẳng lẽ các cao gia yêu thú ở bên kia không trung thong vân thổ vụ sao? Đồ từ quyến độ kia, những đồ mì thành tú hỏi, không phải bên trong mây mù cũng không có yêu khí xuất hiện, không phải yêu thú Hơn nữa có thành thế bậc này, thì yêu thú đó tối thiểu phải là đẳng cấp hóa hình trở lên, căn bản không thể xuất hiện ở trong nội hại. Thành Sam lão giả hai mắt nhíu lại, lắc lắc đầu. Chẳng lẽ là vì nguyên anh kỳ tiền bối nào đó, trong kia thì Pháp? Đại hán cũng kinh nghi hỏi. Từ hồ không có khả năng này, mà công của các nguyên anh kỳ lão quái theo ta biết thì không nghe nói có loại công pháp bản môn tả đạo thuần vân thủ vụ này. Thoạt nhìn có vẻ như là dấu hiệu thiên triều khi các bảo vật xuất thế. Hít sâu một hơi, lão già trình trọng nói. Nếu thật sự như lời huynh nói, thiên triệu lời hại bậc này, thì bảo vật kia chắc chắn không tầm thường, bổn môn nhất định, không thể dễ dàng buông tha. Nữ tử kia vừa nghe lời này, hai mắt sáng ngời. Đại hán vừa nghe thấy, trên mặt cũng rụng rịnh, lộ ra biểu tình. Cái gì mà bảo vật xuất thế, thấy các người chán sống rồi. Một tiếng già nô đột nhiên quanh quẩn vàng lên trong phòng. Mấy người lão giả vừa nghe, nhất thời cả kinh, vội vàng thu tay đứng dậy. Lập tức, một đạo làm mang hiện ra, hào quang cho mắt xuất hiện. Tiếp theo, một gã trung niên nhân cao gầy xuất hiện trong phòng. Thảm kiến sự thúc. Ba người kia đồng thanh nói. Làm bảo đạo sĩ bà thư sinh, sau khi cả kinh, vội vàng hành lễ, miệng liên tục nói. Thảm kiến sự thúc tổ. Lúc này mới thấy rõ ràng, người trung niên nhân này, sắc mặt vàng như nến, hai mắt xám trắng, đích thầy là một người mù. <cười> các người thật to gan Cho dù thật sự là bảo vật xuất thế, trọng bảo vật này cũng không phải là vật mà các người có thể chiếm lấy. Nếu may mắn chiếm được, cũng chỉ là đưa tới hỏa sát thân mà thôi. Theo ta được biết, hộn lão ma trùng hợp đã ở gần đây. Hiện tượng thiên vàng như vậy, hắn không có khả năng không nhìn thấy. Trùng định nhân mặt vàng như nến không chút thay đổi âm thanh, lạnh lùng nói, hai mắt xám trắng lập tức nhìn về phía thải hà quay cuồng xa xa, trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng. Mấy người đại hán nghe thấy ba chữ, hỗn loạn ma, thì sắc mặt trở nên đại biến, nhảy mắt, vẻ mặt trở nên phi thường, khó coi. Cho dù chúng sư điện, không thể lấy được bảo vật này, chẳng lẽ sư thúc người cũng không thể nào giành lấy bảo vật này hay sao? Nữ từ quyến rụ kia vẫn không cam lòng nói. Nếu thật sự là bảo vật gì đó, ta tự nhiên sẽ cố gắng thử một lần. Người khác sợ hộn lão ma, còn ta lại muốn đấu một trận. Chẳng qua đáng tiếc, việc này tám chín phần mười đều không phải là thiên triệu bảo vật xuất thế. Trùng niên nhân đờ đẫn nói, những người trong phòng lại được một trận ngạc nhiên. Nhưng đúng lúc này, không trùng xa xa, bạch quang trái mắt hiện ra, đẹp đám mây màu sắc rực rỡ kia trầm nháy mắt trở nên trái loạc. Mọi người trong lầu cát, ngoại trừ trung niên nhân kia, ai cũng phải nhắm hai mắt lại. Mà ngay lúc đó, xuất hiện một trần vàng vèo không gian, lặn đến non nữ không gian. Tiếp theo, lên áp khổng lồ còn cường đại hơn lúc trước xuất hiện. Một tòa kiến trúc như cung điện trắng noạn, quỷ dị hiện ra ở một góc, như ẩn như hiện, còn tặng ra ánh sáng trầm suốt, nhàn nhạt. Chương 1125 Hậu Kỳ Sơ Thành Tên trung niên nhân, từ hồ là người mùa kia, nhìn thấy cảnh này, trên mặt khẽ động, thất thanh kêu lên. Hư thiên điện, không thể nào. Từ lần trước mở ra đến giờ, càng bản không thể tới 300 năm. Người này cười nhiên liếc mắt một cái, liền nhận ra lai lịch cung điện trên không trung. Không phải nó thì là gì? Hiện tại chưa tới thời gian, đã xuất hiện. Thật sự có chút quỷ gì? Bất quá kể cả thật sự là hư thiên điện. Nếu không có hư thiên tàng đồ, cũng là căn bản buộc phương tiến vào bên trong. à, đó là gì? đã có người đến. trong lúc trùng niên nhân đang kinh nghi, đột nhiên một mạnh hỏa vân từ phía chân trời cuồn cuộn bay đến, độn tốc vô cùng nhanh, tựa hồ cũng là phát hiện điều khác thường trên không trung, nên muốn bay đến thăm dò cung điện. trung niên nhân hai mắt trắng xám nhìn thấy thành thế hỏa vân như vậy, sắc mặt hơi đổi, vốn là đồng dạng cũng muốn phi đồn qua đó, nhất thời thay đổi suy nghĩ chỉ là ở sâu trong mắt, ngược lại lóe lên một tia hàn ý. Mắt thấy Hỏa Vân thành thế kinh người đã đến phía trước cung điện, bỗng nhiên một góc cung điện đang ẩn trong bạch quang kia chợt lóe lên ngũ sắc quang mang, một đạo cột sáng to thô màu xanh phun ra, trực tiếp bắn lên trên đại hải. Trên mặt biển ngoài khơi nhất thời xuất hiện một đại động đen tuyền sâu không đáy. Cột sáng chiếu đến đâu, nước biển tách ra đến đấy, hình thành nên một xoáy nước lớn nhưng lại xuất hiện thêm một màn khó tin. ở giữa cột sáng, một bạch sắc pháp trận đường kênh mấy trường, không chút dấu hiệu nào hiện lên bên trong. tiếp đó trên pháp trận này quang hoa trợn lóe, một nam một nữ và một cái cự đỉnh màu xanh vụt hiện hình ra. chỉ là hai người kia vẫn đứng yên trên không không nhúc nhích, bộ dáng tự hồ nhất thời bị nhốt bên trong cột sáng. mà hỏa vần kia đã bay đến gần đó, nhìn thấy cảnh này liền dừng lại dường như đàn bội đối không biết phải làm gì. Nhưng đúng lúc này, từ trong Bạch Sắc Quan đoàn truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. Cung điện khổng lồ kia theo đó nhoáng lên, lập tức bạo phát ra không gian ba động. Sau đó, dưới Bạch quang chà mắt, cự điện trên không trung liền quỷ dị biến mất không thấy. Cột sáng màu xanh sau khi lóe lên vài cái, đồng dạng cùng tán loạn biến mất. Trên không trung chỉ còn lại cặp nam nữ kia và cử định đang trồi nổi tại chỗ, việc khiến người trong hòa vân tử hồ cảm thấy một chút không ổn, tiếng gầm rú nổi lên, lập tức theo con đường lúc mới đến mà bắn nhanh lùi đi. Nhưng đúng lúc đó, nữ tử kia nhẫn đồi mì thành tú, ống tay áo khè rung, hơn trăm khẩu kiếm quang trầm suốt từ trong ống tay áo tuôn ra, trầm nhai mắt hơn phân nửa đều không là hàng quang âm trầm, nhằm hướng hòa vân quét nhanh đến, kiếm quang đồn tốc nhanh vô cùng loé lên vài cái, đã dễ dàng đưa tới phía sau cô Hỏa Vân. Sau đó, nhằm đúng hướng Hỏa Vân, điên cuồng chém xuống. Từ trong Hỏa Vân truyền ra một tiếng trống to kinh sợ, lập tức Hỏa Vân quay cuồng, từ bên trong mơ hồ có hàng quang chấp động, từ hồ tu sĩ bên trong tê xuất ra bảo vật gì. Nhưng hai bên vừa ba chạm, Hỏa Vân liền giống như gặp phải khắc tinh, tịnh quang màu trắng của Hỏa Vân tán loạn tan rã, vài bóng bảo vật được tê xuất kia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 Liền đơn giản như vậy, hoàn toàn bị tiêu diệt. Thấy một màn này, chẳng những khiến bọn thanh sam lão giả kết đăng kỳ, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt kinh hoàng, mà đến cả chung niên nhân vẫn một mực tỉnh táo dị thường, trên mặt cũng hiện ra vẻ sợ hãi. Sự thúc, trong hỏa vần kia có phải là buồn hạ đệ tử nào đó của hồn lão ma hay không? Nếu không thì sao? Đại hán mồi khẽ nhúc nhích, miệng cưỡng cười một tiếng muốn nói điều gì. Cái gì mà buồn hại đệ tử? Đó chính là hỗn lão ma. Nếu không, phần hỏa đại Pháp sao lại có thành thế lớn như vậy? Hít sâu một hơi, trùng niên không quay đầu, lại khô càng nói. Mặc dù trong lòng sớm đã có hoài nghi, nhưng lời trùng niên nhân kia vừa thốt ra cũng làm cho bà tên kết đăng kỳ tu sĩ phải hít một ngụm khí lạnh. hỗn lão ma cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ, giống như sự thúc. Tại sao lại dễ dàng bị diệt sát như vậy? Hình như ngay cả quyền Anh cũng chưa kịp đồn xuất. Nữ tử xinh đẹp ngạc nhiên nói, nét mặt thanh xăm lão giả và đại hán, đồng dạng cũng hiện ra vẻ khó tin. Trùng niên nhân là một lời cũng không nói, mắt không chớp chăm chú nhìn tình hình bên kia. Lúc này trên không trung, đôi nam nữ kia đứng đối diện nhau, tựa hồ đang nói với nhau vài câu, rồi nữ tử kia phản phất, cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên đem phi kiếm trên không trung thu lại. Liên hóa thành một đảo tinh Hồng dài hơn 10 trường, bay nhanh rồi biến mất bên cạnh chân trời. Mà tên nam nữ kia lắc đầu, hướng phương hướng cạn khẩu, liếc mắt nhìn, rồi hóa thành một đạo thanh Hồng hơi khó coi, bay vụt đến. Tốc độ bay cũng không quá nhanh, một bộ dáng thong thả. Nhưng hành động của nam tử phía bên kia lại làm cho trùng niên nhân họ cam, trong lầu cát biến sắc, trong miệng dồn dập phần phó. Các người đợi ở chỗ này. Không nên hành động thiếu suy nghĩ. Tại đây một lát, sẽ quay lại ngay. Vừa dứt lời, trùng niên dân hóa thành một đạo làm quang, trực tiếp bay ra khỏi lầu cát. Sau khi lơ lửng một lát bên ngoài, thì liền trực tiếp hướng đạo Thanh Hồng đang bay về phía đạo mà ngân đón. Lúc này mọi người trong lầu cát nhất thời trở nên ngợn ngơ. Người này nhìn người kia. Bọn họ chính là tờn mắt, nhìn thấy vị tu sĩ trong họa vân, cùng bật với sư thuốc bọn họ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 Đөрд tự kỳ 89 phận 10 cùng cấp bậc nguyên anh hậu kỳ, như thiền tịnh song thánh, lục đạo cực thánh, cùng loại tồn tại đáng sợ. Nếu đối phương có chủ tâm ra tay với bọn họ, hắn dù muốn chạy trốn cũng tuyệt đối không thể nào chạy thoát. Dù sao, hắn chỉ là một nguyên anh sơ kỳ, thần thông thật sự kém đối phương quá xa. Vì vậy, hắn chẳng thà cẩn thận một chút, chủ động lại đây, tránh làm ra vòng động gì khiến đối phương nổi lên sát tâm. Với tình huống như vậy, Vị Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ này mới cắn răng đến đây ngành đón. Hai đạo đồn quan ở hai phía ngược nhau, cơ hội chỉ trong chốc lát công phu là gặp nhau. Quảng hòa trên đảo Thanh Hồng đối diện chợt tắt, thân hình nam tử kia một lần nữa xuất hiện. Trùng niên nhận họ cam, bay đến cách đó hơn mười trường, đồng dạng cũng dần đồn quan, sau đó ngưng thần nhìn qua. Hắn phát hiện người đối diện là một thanh niên mặc thanh bào tướng mạo bình thường, già tay hơi ngầm đen, đang cười mà như không phải cười, nhìn hắn, thần niệm loáng lên, động tự trùng điền nhân hơi co lại, nghiêm mặt, hai tay ôm quyền nói, tại hạ cam lâm hoàng sa môn trưởng lão, xin hỏi tôn tính đại danh của đạo hữu, có thể là cam bộ đã được nghe qua. hắn mặc dù sừng hồ ngang hàng, nhưng khẩu khí lại rất kính cận. thành niên đối diện nghe thấy như vậy, hai mắt cũng đánh giá trùng điền nhân. Cười cười một tiếng Tài hà họ hàng Hoàng Sa Môn hình như trước đây có nghe nói qua một chút Đáng tiếc đã lâu rồi Nên không nhớ kỹ lắm Hoàng đạo phía trước do quỷ môn cai quản hay sao Tệ môn Chỉ là một tiểu một phái Ở loạn tinh hại Đạo hữu không nhớ đến là lẽ dị nhiên Hàng huynh nếu không chê cười Xin mời đến tệ môn nghỉ ngơi Trùng niên nhân vừa nghe thấy khẩu khí đối phương Có vẻ hiền lành Trong lòng nhất thời buông lỏng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 Lại tổn hao hơn 20 năm để củng cố cảnh giới này, đạt đến điều kiện đột phá. Sau đó trong lòng ôm hy vọng cầu may, tùy tiện thử nghiệm đột phá hậu kỳ bên cạnh. Kết quả xảy ra khiến hắn không còn gì để nói. Hắn dĩ nhiên, cơ hộ không gặp chút trở ngại nào, liền giống như nước chảy thành sông, dễ dàng đột phá bên cạnh để tiến vào cảnh giới nguyên anh hậu kỳ. Việc này khiến hắn, sau khi đã đột phá thành công, trở thành một gã hậu kỳ đại tu sĩ.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 Hắn suy đi nghĩ lại vài lần, nhưng không mò ra đầu mối nào khác. Việc này có thể là tác dụng của một mai hóa ảnh đang lúc ban đầu tu luyện đã diễn quyết, hắn phục dụng, hoặc là có thể do lúc trước dùng ngụ sắc châu có công hiệu cải thiện tư chất linh căn do bộ thiền đang biến thành, hoặc cũng có thể là tu luyện thành nguyên kiếm quyết, có lẽ khi tiến gia lên hậu kỳ thì dễ dàng hơn, hoặc bởi vì tu vi hắn thâm hậu hơn xa so với tu sĩ đồng loại.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 Đem thông thiên bảo quyết tầng thứ hai Dễ dàng luyện thành Sau đó đi tìm ngân bảo đệ tử Đang bế quan tu luyện Kết quả, về thập cấp băng phường này Khi nhìn thấy hạng lập Cũng đã thành hậu kỳ tu sĩ Tự nhiên cả kinh hồi lâu Không khép được miệng Nhưng cũng vì vậy Nàng này hoàn toàn tắt đi ý nghĩ Đối phó với hạng lập Sau khi được nàng cung cấp bí thuật Hai người cộng thêm ngụ ma Và nhân hình khôi lội hợp lực liền có thể khu đồng không che pháp trận mạnh mẽ đem hư thiên điện từ trong phiến hư không này tạm thời xuất ra, hạ lâm xuống loạn tinh hải. Sau đó, hai người lại cùng không chế pháp trận, tương tự đem chính mình và hư thiên định đồng thời truyền tống ra. Về phần tên ba đạo tu sĩ trong Hỏa Vân kia, cũng coi như vận khí suy sẹo, vị băng phượng kia vô duyên vô cớ bị nhốt tại hư thiên điện gần trăm năm, rồi lại bị việc hàng lập dễ dàng, tiếng dài hầu kỳ kích thích, tự nhiên buồn bực Trực tiếp phát tiết lên trên hắn, tiếp đó nàng liền ly khai khỏi Hàng Lập, tự mình tìm kiếm phương pháp trở về Đại Tấn. Hàng Lập mặc dù tô vi đại tiếng, nhưng vẫn không nắm chắc đối phó với nàng, cũng đành mặc cho thập cấp băng phượng này rời đi. Đương nhiên, về cái thường cổ truyền tống trận, có thể trở về thiền nam, hắn tự nhiên sẽ không để tí lộ tin tức nào cho vị băng phượng kia. Chương 1126 Hoàng Sa Môn. Lúc này, sau khi Hàn Lập chia tay với băng phượng, liền đem Hư Thiên Định thu hồi, rồi hướng đạo nhỏ bên này mà bay vút đến. Hắn tất nhiên không phải muốn làm kình động tu sĩ trên đạo, chỉ là muốn biết rõ ràng vị trí hiện tại và tình hình loạn tinh hải bây giờ. Sau đó sẽ tìm đường trở lại phụ cận Khôi Tinh Đạo, tìm thường cổ truyền thống trận ngày đó. Thấy trùng niệm nhân trực tiếp nghênh đón, nhiệt tình mợi mạp như vậy, khiến Hàn Lập có chút ngoài dự liệu. Nhưng cũng vừa đúng lúc, đồng ý muốn của hắn, liền không từ chối, thuận miệng đáp ứng. Lấy thần thông hắn bây giờ, không sợ bị tu sĩ bình thường, có tâm tư gì khác. trùng điền dân họ cam, thấy Hạng Lập nhanh chóng đáp ứng. Trong lòng vừa mừng vừa sợ, vội vàng phát truyền âm phù về trước, cho bà tên vạn bối. Sau đó khách khí, cuối người, mời Hạng Lập hướng phía trong tiểu đạo, bay đi. Lúc này, Hạng Lập sau khi nghe ngóng tình hình hướng phù cần của hải vật, Mới biết đảo nhỏ phía trước gọi là Khổ Môn Đạo, là một tòa đảo nhỏ bậc lớn, ở trên đảo chỉ có một tòa thành thị do Phạm Nhân xây dựng, hoàn toàn bị Hoàng Sa Môn, một nhà độc chiếm. Mà cách Khổ Môn Đạo vài trăm dặm về phía bắc, chính là Đăng Tinh Đạo, một trong thập nhị tinh đạo, hạng lập nghe tới đó trong lòng khẽ động. Năm đó, hải vật đồ của loạn tinh hải, vì chỉ nhớ hơn xa người thường của hắn, tự nhiên là nhớ rõ ràng, nếu hắn tính không sai. Hãng hiện thân đang ở địa phương cách thiên tinh thành không quá xa, bất quá lại cách khá xa khôi tinh đảo, hơn nữa muốn đến đó phải qua thiên tinh thành. Kể ra, loàn tinh hải yêu thú rất nhiều, thiện nam hay đại tấn chẳng thể nào sánh bằng. bất quá đối với yêu đàn đề gia yêu thú, hạng lập hôm nay không có chút hứng thú nào, bác cấp thì lại là hóa hình yêu thú, đã mở ra linh trí, dụng nghe thường thảo cũng không cách nào dụ đến. Nếu không, hắn cũng không ngại ra xa, đi ngoài Tên hại một chuyến. Trong lòng tự đánh giá như vậy, hàng lập bay theo trùng niên nhân, bay qua không trùng bến cạn. Sau khi bay vào sâu hơn vàng dầm trong đảo, thì tới một tòa linh khí nồng đầm, tú lệ như vẻ, nằm trên đỉnh một ngọn núi lớn. Ở trên ngọn núi này có một nhóm cung điện trắng lệ, quỳnh thai lầu cát, chỗ nào cũng có còn có vài loại lên cẩm dịển lệ không biết tên bay lượn chung quanh núi, tạo thành một phiến tiên cảnh linh sơn. cam Đạo hữu, quỷ môn thật sự phi thường hơn thần a. Thấy cảnh này, Hàn Lập hướng Trùng Niên Nhân, tu sĩ rồi mỉm cười, khiến hạng huynh chê cười rồi. Đây đều là do mấy tiểu bối tự xây dựng lên cho vui thôi. Trùng Niên Nhân họ Cam lại cười khổ hai tiếng, dù sao lên cấp bậc Nguyên Anh kỳ bọn họ Thì việc cố gắng làm ra cảnh tượng giả dối như vậy, không đáng để vào trong mắt. Hàng Lập lại cười cười, không nói tiếp, nhưng không chờ hai người hạ xuống. Từ trên đỉnh núi, đã truyền đến một hồi âm thanh tiên nhạc. Hai đội cung trang mỹ nữ, quần áo đủ màu sắc, từ phía trong cung điện đi ra, nghênh đón. Cầm đầu đúng là ba tên nam nữ tu sĩ kết đan kỳ. Bất quả lúc này, thần sắc bọn họ khi nhìn về Hàng Lập, trong vẻ cung kính, còn mang theo mục tiêu sợ hãi thật sâu. Hàng Lập cười cười một tiếng, không khách khí, thản nhiên hạ xuống. Hàng tiến vào trong tòa đại điện trên đỉnh núi, bên trong bố trí cũng không đẹp mắt như bên ngoài, có chút ưu tịnh. Trụng niên nhân họ cam cùng Hàng Lập phân chủ khách rồi ngồi xuống, còn ba người kia chỉ có thể đứng một bên. Hàng Lập cũng không khách khí, mở miệng liền hỏi tình trạng gần đây của loạn tinh hại. Trụng niên nhân họ cam kia, mặc dù trong lòng kinh ngạc, Nhưng lập tức đem Hạng Lập, coi thành một cao nhân ẩn cư lâu năm, tự nhiên không giấu chút gì kể ra. Sau khi Hạng Lập nghe nói loạn tinh hải bây giờ so với lúc hắn rời đi, còn muốn hỗn loạn hơn vài phần, không khỏi trở nên trầm ngâm. Nơi Hạng huynh vừa mới đi ra, có phải là hư thiên điện trong truyền thuyết hay không? Đạo hữu như thế nào mà từ bên trong đi ra? Quan sát cả nửa ngày, Trùng Niên nhận họ cảm thấy Hạng Lập Không giống dạng người bảo ngược, đồng tí là xuất thủ, rốt cuộc nhìn không được, bèn hỏi. Dù sao hành chính là tận mắt thấy, đối phương từ trong cử điện truyền tống ra. Nghe xong lời này, hạng lập thần sắc nhất động, từ trong trầm ngâm, khôi phục lại bình thường. cảm đạo hữu thật sự là kiến thức rộng rãi, liếc mắt là có thể nhận ra hư thiên điện. Không có gì, ta chỉ là bởi vì gặp sự cố, bị nhốt bên trong một thời gian ngắn, vừa mới thoát khốn mà thôi. Hàng Lập nhẹ nhàng nói, Thì ra là như vậy. Bật quả, vị tiên tử đồng thời thoát ra, Cùng đạo hữu là... Trùng niên nhân họ cam, Nhìn thấy bộ dáng Hàng Lập, Không muốn nhiều lời, Không dám hỏi tiếp, liền chuyển sang nhắc đến băng phường. Đó là vị đạo hữu, Bị nhốt trong điện cùng với ta, Nàng có chuyện quan trọng trên người, Nên đi trước một bước. Hàng Lập nhàng nhàng trả lời, Thì ra là như vậy. Vị tiên tử kia, Chẳng lẽ cũng giống Hàng Huynh, đều là hậu kỳ tu sĩ hay sao?" Trùng điền Nhân cẩn thận hỏi. "À, vị đạo hữu này sớm đã tiến giai hậu kỳ, hạng mộ còn lâu mới bằng được." Hàng Lập liếc mắt nhìn Trùng điền Nhân, cười hắc hắc vài tiếng. Tu sĩ họ Cam tự nhiên trong lòng run mình, đồng thời không ngừng điểm danh các nữ tu sĩ đang thành danh ở loạn tinh hải, nhưng không có vị nào giống ngân bào nữ tử kia. Còn về Hàng Lập thì tướng mạo thật sự bình thường, hắn lại càng không có đầu mối. Bất quá việc này cũng không có gì kỳ quái, nhiều khổ tu, tu sĩ thần thông quảng đại, thậm chí năm sáu trăm năm không xuất hiện một lần cũng là chuyện bình thường. Cam Đạo Hữu, hàng bộ hiện tại nhu cầu cấp bách, muốn một ít trùng da linh thạch và tài liệu. Đương nhiên, nếu là cao gia linh thạch thì càng tốt. Trong tay ta vừa lúc còn có hai kiện bảo vật không dùng, có thể dùng để trao đổi. Hàng Lập đột nhiên nói như vậy, sau đó tay á bào hướng lên trên bàn gỗ phất một cái. Một đạo thanh hạ bay qua, lập tức hai món đồ một bạc một vàng hiện lên trên bàn. Chính là một viên hoàng màu bạc và một kiện cổ qua màu vàng. Đúng là cô bảo mà hắn ngày đó ở hư linh điện trong lúc nhiệt mấy cao gia yêu thú, tiện tay thu vào trong túi trữ vật. Bảo vật cấp bậc như vậy đối với hạng lập tự nhiên là không quan trọng nhưng tại đoàn thiên hải này, nơi mà tài liệu luyện khí và bảo vật rất thừa thớt, mấy vật này thật đúng là làm cho người ta phải đỏ mắt. hướng chi hai kiện bảo vật này phát ra linh lực, chỉ nhìn cũng biết trong nhóm cổ bảo cũng là bảo vật thượng bậc hiếm thấy. Hạng huynh qua khách khí rồi, trùng gia linh thạch cùng tài liệu, bổn môn đều cất giữ không ít. Cho dù có một ít tài liệu không có, cũng có thể vào phương thị trên đạo để tìm kiếm. Chỉ là cao gia linh thạch. Bồn đạo thật sự không nhiều lắm Chỉ có bảy tám khối mà thôi Hàng Huỳnh đều muốn thì có thể trao đổi Trùng Địa Nhân Họ Cam Ánh mắt đảo qua hai kiện cổ vật này Trong lòng có chút nóng như lửa đốt Đối với việc Hàng Lập có thể xuất ra Mấy kiện bảo vật này Cũng không có chút kinh ngạc nào Lập tức đáp ứng Cao dài Linh Thạch Có bảy tám khối thôi sao Hàng Lập ngợn ngơ Về mặt hiện ra về cổ quái Theo Hàng biết Loạn Tinh Hải Linh Thạch thiếu hụt so sánh với đại tấn và thiền nam còn muốn ghê gớm hơn nhiều chỉ là một hoàng sa môn nhỏ nhoi làm sao có nhiều cao dài linh thạch như vậy trùng điện nhân họ cam vẻ mặt thấy hạng lập như vậy đầu tiên là ngẩn ra rồi lập tức nghĩ đến việc gì trở nên bừng tỉnh à đây là lỗi của cam bộ vì vội vàng mà không nói với hàng đạo hữu kỳ thực hơn trăm năm trước đây Có một người ở ngoài hải, phát hiện trên một đảo hoang có một quảng linh thạch, số lượng vô cùng lớn, bên trong có rất nhiều cao dài linh thạch, cho nên cao dài linh thạch mặc dù vẫn là vật quý hiếm, nhưng so sánh với những năm trước đây vẫn dư già hơn nhiều, cờ hồ mỗi tông môn đều dự trữ một ít. quặng cao dài linh thạch, nhận giới còn có thể tìm được khoáng mạch cấp bậc đó hay sao? Hàng lập trở nên đồng dung.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 Hắn vừa lúc có thể dùng tình cung truyền thống trận, trực tiếp truyền tống đến phiến khoáng mạch đó. phẩm đoán cũng không chầm trễ mất nhiều thời gian. Hạng lập trong mắt, đã quyết định chú ý. Lúc này, hắn không nói gì tiếp. Tiện tay lấy từ túi trữ vật bên hông ra một khối ngọc dạng, đem một ít danh sách tài liệu cần thiết, phục chế vào. Bị hoàng sa môn đại trưởng lão lập tức phân phó vài câu. Vài tên hoàng bạo đại hắn, lập tức nhận ngọc dạng, rồi nhanh chóng đi ra. Tiếp đó, Hàng Lập tự nhiên cùng vị Hoàng Sa Môn, đại trưởng lão này Hàng Huyên. Thay đối phương cơ ý hợp tác như vậy, Hàng Lập cũng cười nhạt vui vẻ nói chuyện. Đương nhiên, vì khó có thể gặp được một gã hậu kỳ đại tu sĩ, trùng niên nhân họ cam tự nhiên đem một ít vấn đề khi tu luyện ra để thành giáo. Hàng Lập mặc dù vừa tiến dài lên nguyên Anh hậu kỳ không bao lâu, nhưng các loại công pháp điện tịch cũng coi như xem qua không ít. Lại đã tu luyện qua một ít bí thuật quỷ dị, chánh ma lượng đạo, cho nên sau khi hắn thòng dòng trả lời vài câu, thật đúng là làm cho trung niên nhân kia trở nên sáng tỏ vấn đề, đối với hạng lập, tự nhiên càng kính cận hơn. Kể cả hai người thanh sam lão giả và nữ tu xinh đẹp, nãy giờ vẫn đứng hầu bên cạnh, lúc này cũng đồng dạng dương hai tay lên, nghe hai người nói chuyện, một lời cũng không bỏ sót, thậm chí coi đây là một cơ duyên khó thấy. Ước chừng mấy canh giờ sau, một đạo đồn quang bay vào, tên đại hán phong trần kia mệt mỏi hiện ra, trong tay một túi trữ vật phình to. Tiền bối, các loại tài liệu người muốn trừ vài loại trên đạo không có ra, còn lại dựa theo danh sách đều đã thu gom đầy đủ, vài khối cao gia linh thạch kia cũng để hết vào bên trong. Đại hán bước tới, trên miệng nói nhanh, hai tay đem túi trữ vật dần lên trước mặt hàng lập. Hạng lập tiện tay tiếp nhận túi trữ vật, thần thức hướng bên trong quét qua một cái, đã xem xét hết thảy vật trong túi, lúc này mới lộ ra về hài lòng. Hạt mộ trên người đang có việc, không thể ở đây lâu, tại hạ xin cáo từ. Hạng lập đem túi trữ vật thu lại, hướng trùng niên nhân tu sĩ khẽ gợt đầu, cũng không hưng thú cùng những tu sĩ hoàng sa môn này nói thêm điều gì, liền hóa thành một đào thanh hồng trái mắt, rời khỏi đại điện, lẽ lên rồi biến mất phía chân trời. À, vị tiền bối này rốt cuộc cũng ra đi, ta còn tưởng rằng hoàng sa môn chúng ta lần này được tới một hồi đại phiền toái đây, vị hàng tiền bối này thoạt nhìn cũng không tệ lắm. đợi đồn quang hàng lập biến mất, vị nữ tử xinh đẹp nhất thời thời gian một hơi vội vàng vỗ vộ vỗ ngực, bộ dáng ra vẻ may mảnh thoát nạn.